Chương 32, thấy không khí có phần ngượng ngập, Dương Lam Hàn nhìn nhìn chung quanh, tìm đại một chủ đề, nói, điều kiện chỗ này thực sự quá kém, tuy không thể so sánh với nước ngoài, lăng lăng thận trọng trả lời, nhưng ở trong nước, điều kiện nghiên cứu khoa học của Đại học T đã thuộc loại tốt rồi à. Dương Lam Hàng nghiêm túc nhìn cô, trên mặt hiện lên vẽ tán thưởng không hề che giấu, khi tôi vừa về nước, cảm thấy với điều kiện thí nghiệm của Đại học T thì rất khó có được kết quả tốt. Giờ đây tôi nhận ra, so với điều kiện thí nghiệm, có được một sinh viên có khả năng vượt qua mọi hoàn cảnh như em còn quan trọng hơn nhiều, em, lăng lăng được khen có phần xấu hổ, bất giác thay đổi tư thế, ngượng ngùng nói, còn nhiều sinh viên có ý chí vương lên, có khả năng chịu gian khổ giỏi hơn em nhiều, chỉ là thầy chưa biết thôi, lăng lăng, Dương Lâm Hàng nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện em cảm thấy vất vả sao? Nếu em thấy cực khổ, tôi, không đâu ạ cô lắc đầu, khẳng khái nói, em biết thầy rất tốt với em, em sẽ không làm thầy thất vọng, đêm khuy cô tịch, quan hệ giữa người với người nhờ có nỗi cô đơn mà trở nên vi diệu, Dương Lâm Hàn dường như không giống ngày thường, nói rất nhiều điều, cũng kể nhiều về chuyện học tập của anh ở Mỹ, lăng lăng yên lặng nghe, không hiểu tại sao, cảm giác cùng Dương Lâm Hàn bình thẳng chuyện trò dường như đã từng gặp qua đâu đó trước đây. Cách anh nói chuyện rất quen thuộc, cũng vô cùng thoải mái, vì thế, cô rốt cuộc không tự chủ được mà hỏi một vấn đề không nên hỏi, khi anh kể đến chuyện tới thăm Đại học Ha Vật của Mỹ, lăng lăng ngồi gần một chút, chấp chấp đôi mắt hiếu kỳ, thầy có đến Ha Vật rồi à, đã từng, vẽ mặt cô rất sùng bái, tất nhiên không phải cô sùng bái Dương Lam Hàn mà là sùng bái Đại học Ha Vật lẫn những người học ở đó, Ha Vật là trường như thế nào ạ em thích Ha Vật sao, dạ. Không những thích, lăng lăng nằm mơ cũng muốn đến đó, anh tỉ mỉ miêu tả thư viện, giảng đường, căng tin của Ha Vật cho cô nghe, suy nghĩ của lăng lăng theo lời kể của anh mà bay tới nước Mỹ, cô dường như thấy một bóng người ngồi trong thư viện, đọc sách suốt đêm, thấy anh đứng trong giảng đường trả lời lưu loát câu hỏi của giáo sư, còn thấy anh một mình ngồi ăn cơm ở một góc trong căng tin, anh nói, thật ra Ha Vật và M.Y.T. gần như chỉ cách nhau một bức tường, Nhưng quan niệm nhân văn hoàn toàn khác nhau, M.I.T. cũng ở Massachusetts ạ cô kinh ngạc, Dương Lâm Hàng dở khóc dở cười nhìn cô, em không biết chữ M trong M.I.T. có nghĩa là gì à, lăng lăn vào đầu, hóa ra tên đầy đủ của M.I.T. là Học viện Công nghệ Massachusetts, mất mặt nữa rồi, lại bị Dương Lâm Hàn khinh bỉ thêm một lần, khoan, như vậy vĩnh viễn có xa không học trường nào, ha vật hay Học viện Công nghệ Massachusetts, đừng nói anh ấy ở M.I.T. nha.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 Mọi khó khăn đều không thể khiến cô ấy chuồn bước ngoại trừ đối với chuyện tình cảm, cô ấy không tự tin, vậy ư, lăng lăng trong lòng thầm nhũ, gặp đàn ông như anh, cô gái nào cũng đều tự ti, chưa kể bên trong, chỉ xét bề ngoài, tỷ lệ ngoái đầu nhìn ít nhất là 99%, dẫn theo anh trên đường cảm giác rất không an toàn a Dương Lâm Hàn tiếp tục nói, về mặt tình cảm, tôi không có kinh nghiệm gì cả, trước sau vẫn không đoán được tâm tư của cô ấy. Không biết cô ấy có thích mình hay không, thầy nên cho cô ấy biết. Lăng lăng hồn nhiên nghĩ, có thể không phải cô ấy đã yêu thương người khác, mà là vẫn không biết Dương Lam Hàn thích mình. Rất nhiều mối tình, đều chỉ vì hiểu lầm mà bỏ lỡ. Tôi từng thủ lộ với cô ấy, Dương Lam Hàn cười khổ, nhưng bị cô ấy cự tuyệt. Không phải chứ, cả Dương Lam Hàn mà cô ấy cũng từ chối. Cô gái này, rất cá tính, rất khí phách, lăng lăng thật ngưỡng mộ cô ấy sát đất. Cũng có thể cô ấy có thích thầy, nhưng không tự tin đón nhận. Chuyện tình cảm, nhiều khi còn phải chờ duyên phận, đâu thể miễn cưỡng. Tôi hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng. Ánh mắt anh trở nên rõ ràng, toàn bộ đều tập trung vào đôi mắt của cô. Tôi chỉ muốn biết một điều, rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không mà thôi. Lăng lăng tránh né ánh mắt nóng rực của anh, nhìn ra bầu trời đang dần sáng tỏ. Đêm sắp kết thúc, bình minh đã bắt đầu ló rạng, có lẽ do cơn buồn ngủ mơ màng.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 Tinh thần đáng khen, nhưng lại gặp không đúng người, lăng lăng không biết phải đối đáp ra sao, tôi có thể hỏi em một vấn đề rất riêng tư không, anh trịnh trọng nói, thầy hỏi đi ạ em thật sự cảm thấy sẽ không có cô gái nào đồng ý lấy tôi sao, ây da, chuyện từ 8 đời rồi mà vẫn chưa quên, nhưng ngẫm kỹ lại, đối với một người đàn ông nản lòng trong tình yêu, những lời này quả thực làm tổn thương người ta, em nói bậy thôi ạ lăng lăng vặn ngón tay, cố tỏ ra tươi cười. Thầy Dương, thầy không soi gương sao, hử, em đề nghị ngày mai trời sáng, thầy tìm một tấm gương to, soi mình thật kỹ, thầy từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều rất ưu tú, phụ nữ muốn lấy thầy nhất định rất nhiều, thật không, vậy còn em thì sao, em ạ, lăng lăng trợn tròn mắt, liên quan gì tới cô, tại sao em lại ghét tôi đến vậy, câu hỏi này, nếu cô nói ra lý do thì chẳng khác nào thú nhận mình ghét anh ta.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 Anh đi rồi, lăng lăng nhìn sữa trong tay, không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng, tự như khối băng kết trong tim dần dần tan rã, từng giọt từng giọt biến thành nước, chảy xuôi trong cơ thể, suy cho cùng anh là một người đàn ông như thế nào. Sự ưu tú của anh khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ, phong thái của anh khiến phần đông nữ sinh si mê, nhưng anh lại thủy chung son sắc yêu một người con gái, không thể quên, không thể từ bỏ, vì cô ấy mà buồn bã về nước. Hai. Một người đàn ông như vậy làm sao không khiến người ta lòng đau như cách cho được, mơ mơ màng màng nằm đến hơn 6 giờ, Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều đến phòng thí nghiệm, cô thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi trở về phòng ngủ, sau một đêm thức trắng, việc hạnh phúc nhất đời người không gì bằng thay quần áo ngủ, nằm trên chiếc giường thoải mái của riêng mình, ôm lấy tấm chăn mới được giặt sạch còn thoảng hương hoa nhài, đi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, Dương Lam Hàn vẫn đang cùng cô nói chuyện phiếm, Hàn Huynh thật lâu Cô không ngừng gật đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm gần trong gan tức của anh, sâu thẳm vô cùng, tưởng như có thiên ngôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nội hàm. Sau khi thức dậy, cũng như mọi ngày, lăng lăn trước tiên bò từ đầu giường đến đuôi giường, ấn nút khởi động máy tính, sau đó rút đầu vào chăn nghe xem quy quy tự động đăng nhập xong có tiếng báo tin nhắn hay không, nếu nghe thấy liền lập tức xuống giường, còn không sẽ lại nằm lười trên giường thêm một chút, có âm báo tin nhắn. Lăng lăng nhanh chóng ngẩn đầu nhìn liếc qua biểu tượng chất sáng dưới góc phải màn hình, hình cái đầu hói nhỏ, lập tức cơn buồn ngủ bay biến sạch. Ava hình cái đầu này trong danh sách bạn quy quy của cô chỉ thuộc về anh, bởi vì cô từng gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách một tin nhắn giống nhau, muốn tồn tại trong quy quy của ta thì cấm dùng Ava ta này, nếu không Blacklist chờ phục vụ, ta đây chấp pháp nghiêm minh, ai làm trái pháp luật lập tức truy cứu, cô đem hình cái đầu hói nhỏ dán vào bên dưới.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 Rốt cuộc cảm thấy không thoải mái, cuối cùng ánh mắt dừng trên hai chữ biến thái, từ này cô đã dùng cho Dương Lâm Hàn không dưới trăm lần, nhưng không hiểu sao nghe người khác nói anh như vậy lại cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ cô cũng giống Kiều Kiều, coi xếp là tài sản cá nhân, mình mắng chửi thế nào cũng chẳng sao, nhưng người khác thì không được phép, thôi mặc kệ, lăng lăng không hơi đâu truy tìm nguyên nhân, tập trung chắc em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Dương Lâm Hàn chỉ hướng dẫn một sinh viên duy nhất là em, anh ta có thể sắp xếp ai được chứ, không lẽ lại bắt một nhân vật rừng cột quốc gia như anh ta đi canh chừng nhầm mấy cái thiết bị không đáng tiền kia, hả, anh ta biến thành rừng cột quốc gia từ khi nào vậy, không thể phủ nhận là anh ta rất biến thái, nhưng mà anh ta, lăng lăng nhìn thoáng qua họp sữa trên đầu giường, tiếp tục đánh chữ, anh ta miễn cưỡng cũng có thể coi như tài nguyên quốc gia, lạm dụng tài nguyên quốc gia là phạm pháp nha.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 Bài, 4 đêm trôi qua, Lăng Lăng phát hiện ra một chuyện khiến lòng cô ngập tràn cảm xúc, đó là Dương Lâm hàng hàng đêm đều ở lại trong phòng thí nghiệm, bởi vì cô có thể đứng ở chỗ rẽ cầu thang nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng anh, mỗi đêm đều sáng, Lăng Lăng chưa bao giờ dám quấy rầy anh, mỗi lần giật mình thức giấc trong phòng thí nghiệm tỉnh mịch, cô đều chạy đến chỗ rẽ cầu thang nhìn ánh đèn trong văn phòng anh, biết trong tòa nhà rộng lớn này vẫn còn có thầy giáo của mình, cô sẽ can đảm quay về ngủ.